Tiền bối, người đi trước đi. Hỏa trập không muốn liên lụy người. Hỏa trập cảm nhận được cổ khí tức cường đại. vặn tay lôi cương ra, nhìn lôi cương nói. Sắc mặt lôi cương chết động, gật gật đầu, nhanh chóng buông tẩu về phía trước. Đường hồng có tên nào thoát được. Mơ thanh cuồng ngạo một lần nữa vang lên. Trước mặt lôi cương liền xuất hiện một thân ảnh. Đó chính là đại trưởng lão của hỏa huyền tôn Đại trưởng lão hiểm ác nhìn lôi cương. Có vẻ như hận không thể chém lôi cương ra làm nghìn mảnh vậy. Nỗi hận ngập trời bị đè nén lúc trước cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tác rồi. Cương tiên huyền giai không biết ngươi làm thế nào mà giết được sư lãnh vậy. Sau khi nhìn ra tu vi của lôi cương, hung quan trong mắt lão giảm bớt, kinh ngạc hỏi Có điều khuôn mặt vô cùng tự tin, lão tin chắc chỉ cần tìm được lôi cương, hắn sẽ không thể thoát khỏi tay lão Lôi cương hừ lạnh một tiếng Triệu ra cốt lân giáp Cốt lân giáp phát ra quang mang bốn màu đẩy lùi nham thạch đỏ rực Tạo thành một không gian Lôi cương nhìn chầm chầm lão giả trước mắt Trầm giọng thét một tiếng rồi thân hình công kiếp thẳng về phía đại trưởng lão Chỉ có điều đây là nham thạc Cho dù tốc độ của lôi cương có nhanh đến mấy đi chăng nữa thì sống nham thạch vẫn phát ra ba động Đại trưởng lão cười lạnh không thôi Song thủ hóa thành vòng tròn Một trường kiếm màu lam xuất hiện trước mặt lão Hai mắt lão lăng lệ quét nhìn bốn phía. song thủ vừa động thì trường kiếm màu lam phát ra một tiếng ngâm dài rồi xạ thẳng lên trên. Bình, tốc độ cực nhanh trực tiếp đánh thẳng vào lôi cương đang cấp tốt di động. Một kiếm cường đại chết mắt kích vỡ lồng bàn thạch của lôi cương. Thân hình lôi cương lùi về phía sau mấy bước. Sắc mặt vô cùng nghi trọng. Sắc mặt nghi trọng trầm trầm Lôi cương hít vào một hơi Trong nội thể phát ra tiếng thú gầm Thân hình lôi cương đột nhiên biến lớn Cao gần hai trượng Lôi cương như cự nhân xuất hiện phía bên trên đại trưởng lão Đại trưởng lão nhìn dị biến của lôi cương Đồng tử co lại trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ Đột nhiên lôi cương với thể hình cực đại biến mất trong tầm nhìn của đại trưởng lão Nham thạch xung quanh ba động Một cổ lực đạo cường hạng đánh thẳng về phía đại trưởng lão Cổ lực đạo này khiến cho nham thạch xung quanh chấn động bùng lên dị thường Một nắm đấm cực đại phát ra quan mang bốn màu chấn nát nham thạch kích nhập vào tầm nhìn của đại trưởng lão Đại trưởng lão cười lạnh Sông Thủ Phước lên trưởng kiếm màu lam bay thẳng đến đón đỡ một quyền cực đại đang đánh đến. Ui ồn ui, ui Chấn động kịch liệt vang lên từ trong biển nham thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 411 kịch chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 411 kịch chiến. Nhóm dịch me trai em. Xung quanh một tiểu đảo cách nham thành hỏa vực hơn 10 vạn dặm vế phía nam hình thành một dòng xoáy cực đại. Từ bên trong dòng xoáy không ngừng vang ra tiếng sấm động. Nhiệt độ tại đây nóng hơn bất kỳ nơi nào Ở trong dòng nham thạch. Nhiệt độ nóng hơn. U Vinh Quy Quy Nương Hực Từng cổ nhiệt khí cuồng cuộn bốc lên khiến không gian như đang bị nướng lên. Do tinh cương ma và họa chập đang ở biển Nham thạch được truyền đi từ Nham Thành mà có không ít tu luyện giả đều đang điên cuồng chạy về phía biển Nham Thạc. Có một số tu luyện giả đã đến được chỗ bên ngoài tiểu đảo. Phát hiện dòng xoáy cực đại phía dưới. Không ít tu luyện giả kinh hãi dừng lại nhìn rồi tìm cách bỏ đi. Không dám đến gần. Bọn họ không hề biết rằng phía dưới đang diễn ra một trận kịch chiến. Lúc này trong lòng lôi cương vô cùng trầm trọng. Cao thủ của hỏa huyền tôn tu vi dường như đã đạt đến cương thánh huyền giai, Thậm chí là đệ dai rồi. Công kiếp cường đại. Phòng ngự chắc chắn. Khiến lôi cương không có cách nào mà công kích cho được còn đại trưởng lão của hỏa huyền tôm thì dường như rất có hướng thú với lôi cương thì phải. Công kích của lão dù cường đại nhưng không hề có ý lấy mạng lôi cương. Lôi cương ngưng kết nội kình và cương khí toàn thân. Lực lượng toàn thân dũng động tập kết trên hai vai. Hai vai của lôi cương vốn đã cực kỳ to lớn giờ đây nghiễm nhiên biến to ra thêm vài phần. Một cổ sức mạnh hùng dũng từ trên đôi vai lôi cương bạo phát. kiếp xạ về phía đại trưởng lão. Thân hình đại trưởng lão có chút biến động. Tay phải liền chuyển. Trường kiếm màu lam hoang hóa. Ngân tiếp công kích cường hãng đang bạo phát từ song quyền của lôi cương. Trận chiến của hai người nhiên nham thạch cứ thế trào lên, hình thành vòng xoáy cực đại. Hỏa trập đã bị chấn lui đến ngàn mét, kinh tâm động phát nhìn cục diện trước mặt. Trong dòng nham thạc, nham thạch đỏ rực không thể ngăn trở tầm nhìn của hỏa trập. Hỏa trập là hỏa anh, vốn dĩ là nhờ lửa mà tồn tại. Trong mắt Hỏa Chập chỗ nham thạch này chẳng qua cũng là linh khí thuộc tính hỏa mà thôi. Hít sâu vào một hơi. Hỏa Chập quan sát trận đấu của hai người thì có thể nhìn ra được. Công kích của Lôi Cương dù hung mạnh nhưng đối diện với lão giả thì lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Không phải là Lôi Cương không mạnh mà là lão giả quá cường đại. Hỏa Chập thở ra một hơi trọc khí. Nếu là trước đây, gặp được cường giả như thế là vinh hạnh của hắn nhưng bây giờ trong lòng hỏa chập chỉ còn có đấu chí mà thôi. Phải nhanh chóng nâng cao tu vi bằng mọi cách, nhanh chóng trở thành cường giả chân chính, trở thành cường giả đứng trên vạn người. Tiểu tử, ngươi là đệ tử của tôn phái nào? Thực lực cường đại như thế ác, thân phận không thể tầm thường được. Đại trưởng lão vừa ngăn công kích của Lôi Cương vừa hỏi. Lôi Cương hừ lạnh không đáp, chỉ chăm chú phát huy ra toàn bộ sức mạnh của bản thân. Lôi Cương muốn xem thử lực bạo phát của hắn có thể cuồng mạnh đến đâu. Hắn biết sau khi uống thần lực đen thì mọi phương diện của hắn đều đã được nâng cao. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa được phát huy toàn bộ. Còn về việc làm thế nào để phát huy thì hắn cũng chẳng rõ. Tốc độ của lôi cương nhanh đến cực điểm. Thân hình như hữu mị xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Hữu quyền dốc toàn lực kích lên lồng cương khí của đại trưởng lão. Uyên, uyên. Lồng cương khí ba động kịch liệt, đại trưởng lão hơi biến sắc mặt ánh mắt nhìn lôi cương đã có thêm phần tán thưởng, nói. Cương Ma, chúng ta cũng đâu cần phải đánh đến ta sống ngươi chết chứ. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập hỏa huyền tôm ta, ta đảm bảo ngươi tiền đồ vô lượng. Sau này trở thành rường cột của hỏa huyền tôm cũng không phải là không thể. Còn về phần hỏa anh thì bọn ta không hề có ý làm hại hắn, chỉ muốn dẫn hắn về trong tôm. Bồi dưỡng hắn trở thành đệ tử của hỏa huyền tôn Bọn ta sẽ không làm điều gì bất lợi với hắn Ngược lại đối với hắn mà nói thì đây chính là một cơ hội vô cùng to lớn Đại trưởng lão có vẻ rất xem trọng sức mạnh khủng bố của lôi cương Sát cơ lúc trước giờ đã biến thành ý định lôi kéo Đối với sức mạnh của lôi cương Đại trưởng lão đã bị chấn kinh vô hạn Lão là cương thánh địa giai còn tiểu bối này chỉ là cương tiên huyền giai mà thôi. Nhưng bất kể là sức mạnh hay lực bạo phát của lôi cương đều cực kỳ khủng bố. e là đã đủ sức để đấu một trận với cao thủ cương thánh hoàng giai cũng không biết chừng. Quái tài như thế, thiên tài như thế vẫn là lần đầu tiên đại trưởng lão được gặp. Nếu hỏa huyền tông có được một đệ tử như thế nói không chừng sẽ trở thành một tồn tại vô cùng đáng sợ. Lôi cương dường như không hề nghe thấy lời nói của đại trưởng lão, chỉ tận lực phát huy sức mạnh bản thân. Cơ bắp bên trong cốt lân giáp bốn màu cuồn cuộn, thân hình cao lớn cường tráng khiến người ta có cảm giác nguy ác vô hình. Xong quyền cực đại dồn toàn lực Kích lên lồng cương khí của đại trưởng lão Dần dần lôi cương dường như đang quay lại Những ngày đầu khổ luyện trên kiếm đỉnh môn vậy Hắn trầm giọng thét một tiếng Thu hồi cốt lân giáp vào nội thể Thể hình cũng trở lại nguyên dạng Lúc này lôi cương nhìn như một người đàn ông cơ bắp phạm vỡ Bắt tay cuồn cuộn từng mối cơ như những lưỡi đau sắc bén, tỏa ra một sức mạnh vô cùng khủng bố. Dần dần lôi cương cảm nhận được cơ bắp của hắn trải qua thời gian dài không ngừng công kích, không những không hề mệt mỏi mà thậm chí hắn còn cảm thấy một cổ hỏa diễm đang ngùng ngục thiêu đốt trong nội thể. Cứ thế từng quyền một không ngừng kích lên lồng cương khí của đại trưởng lão, Xong một lôi cương dần dần không còn tiêu cự nữa Nội kình Cương khí trong kinh mạch đột nhiên điên cuồng chảy vào từng mối cơ Lôi cương phát ra quang mang bốn màu Từng quyền một càng thêm cương mảnh điên cuồng đánh ra Dòng nham thạch bị lôi cương khuấy động Vòng xoáy cực đại không ngừng to ra Còn sự chấn kinh trong lòng đại trưởng lão thì ngày càng tăng Nhìn lòng cương khí ba động kịch liệt. Mấy lần như muốn vỡ ra thì đại trưởng lão vừa vui mừng vừa chấn kinh lại thêm vài phần sát khí. Nhân vật lợi hại như thế nếu không thể trở thành người của hỏa huyền tôn thì nhất định phải diệt đi. Tiểu bối, ngươi có nguyện ý gia nhập hỏa huyền tôn ta không? Đại trưởng lão ánh mắt ngày càng trở nên nghi trọng nhìn lôi cương đang điên cuồng công kiếp về kết giới của lão trầm giọng hỏi. Nhưng lôi cương có vẻ như đã chìm ngập vào một cảnh giới nào đó. Không hề nghe thấy lời nói của đại trưởng lão. Từng quyền từng quyền cứ thế điên cuồng đánh lên lồng cương khí của đại trưởng lão. Sức mạnh cường đại khiến đại trưởng lão liên tục thối lui. Lòng cương khí ngày càng ba động kịch liệt Hóng Lôi cương đột nhiên phát ra tiếng hóng hùng dũng Cơ bắp toàn thân như muốn rách căng Nội thể phát ra quan mang bố màu yêu dị Song quyền điên cuồng cấp tốc kết ra Rai u u u u Sức mạnh cường đại xé rách một đường trong dòng nham thạc Âm thanh như long ngâm hổ gầm theo hai đạo quan mang bốn màu xuất ra từ sông thủ của lôi cương xạ thẳng ra như hai con thần long bốn màu lao thẳng về phía lồng cương khí của đại trưởng lão. Bình, một âm thanh trầm hùng vang lên. Một cổ sức mạnh khủng bố bạo phát ra bốn phương tám hướng. Trực tiếp đánh thẳng về phía dòng nham thạc. Đẩy lùi sóng hỏa. Tạo thành một không gian hình tròn Đại trưởng lão tròn mắt há miệng Nhìn lồng cương khí của lão bị chấn nát Mang theo một cổ nguy cơ cường đại bao phủ toàn thân Đại trưởng lão phúc chốc bạo nộ Nhìn chầm chầm lôi cương với khuôn mặt đang cười lạnh Đại trưởng lão há miệng Một tiểu kiếm bằng bàn tay từ miệng lão bay ra Tiểu kiếm hóa thành một đạo lợi quan đâm thẳng về mi tâm của Lôi Cương. Lôi Cương đang định lén trói đại trưởng lão lại liền chấn động như bị sét đánh. Một cổ huy huyết tử vong bao trùm toàn thân. Lôi Cương đến nghĩ cũng không kịp liền triệu ra lồng bàn thạch và cốt lân giáp. Không biết có phải cốt lân giáp cũng cảm nhận được nguy cơ hay không mà vừa được triệu thì ấm ký hình thuận bài trên cốt lân giáp bốn màu bất ngờ phát ra quan mang. Xung quanh cốt lân giáp bốn màu liền xuất hiện một luồng quan mang hình thuận bài. Bình, tiểu kiếm sắc bén từ trong miệng đại trưởng lão đâm thẳng lên trán lôi cương. Đánh vỡ lồng bàn thạch của hắn. Sức mạnh của tiểu kiếm không hề bị giảm đi bao nhiêu sau cú pha chạm. Trực tiếp đâm thẳng vào cốt lân giáp của lôi cương. Công kiếp cường đại vô bị khiến quan mang của cốt lân giáp bốn màu trở nên đại thịnh. Còn quan mang của ấm ký hình thuận bài lại càng trở nên rực rỡ. Còn tốc độ tiêu hao cương khí và nội kình trong nội thể lôi cương ngày càng nhanh theo sự rực rỡ của quan mang bốn màu. Chết mắt dường như đã tiêu hao hết sạc. Bình. Một tiếng chấn động. quan quyển hình thuận bài xung quanh cốt lân giáp bị đâm nát. Tiểu kiếm tiếp tục đâm lên cốt lân giáp. Trực tiếp đâm vỡ luôn cốt lân giáp. Cốt lân giáp tan tàn tự thu hồi nội thể. Lôi cương chỉ cảm thấy khí huyết chạy ngược. Phun ra một bốn máu tươi. Còn tiểu kiếm dù đã đâm nát cốt lân giáp nhưng tuyệt đại đa số sức mạnh đã bị chặn lại nên chỉ để lại trên trán lôi cương một vết kiếm thương rỉ huyết. Lôi cương vừa kinh vừa nộ, cất túc lùi lại phía sau rồi ra trì thêm một kết giới bàn thạch rồi vội vàng lấy ra vài giọt hổ một kìm phù trong giới chỉ uống vào. Đợi cương khí và nội kinh trong nội thể lôi cương đã gần như hồi phục. Hắn liền nhìn chầm chầm vào khuôn mặt có vài phần hiểm ác của đại trưởng lão. Tiểu bối, lão phu càng nhường ngươi lại càng không biết điều. Còn nhân cơ hội đó mà gây bất lợi cho Lão Phu. Hừ! Với tu vi cương tiên huyền dai của ngươi mà lại muốn đồ sát Lão Phu. Thật không biết tự lượng sức. Ngươi đã rượu mời không uống cứ muốn uống rượu phạt thì Lão Phu còn lưu ngươi lại làm gì nữa chứ? Đại trưởng Lão tức giận quá. Xong một đầy nộ hỏa. Xong thủ nhanh chóng bắt ra một khẩu quyết. Một đạo hồi ảnh phân hóa ra từ nội thể lôi cương Đạo hồi ảnh nhìn không rõ hình dạng Tay cầm một tiên kiếm màu lam Xem thể hình của đạo hồi ảnh thì không khác gì đại trưởng lão Chết! Đại trưởng lão lạnh giọng quát Hồi ảnh phân ra từ nội thể lão đột nhiên biến mất tại chỗ Còn nơi mà hai người đứng thì đã không còn chút nham thạc nào mà như hình thành một động huyệt. Nhìn thấy hồi ảnh biến mất. Lôi cương chỉ thấy da đầu tê dại. Lông tóc toàn thân dưỡng đứng. Một cổ nguy cơ cường đại bao trùm toàn thân. Lôi cương hít sâu vào một hơi. Còn đoàn hỏa diễm đang cháy hường hực trong nội thể như cũng cảm nhận được nguy cơ đột nhiên bùng cháy kịch liệt. Lôi cương vội vàng mò trong giới chỉ ra một tiên khí để chống đỡ Vừa nhìn tiên khí mới lấy ra trong tay lôi cương vui mừng thét To ra Chỉ thấy một ngọn tiểu thiết sơn xuất hiện trong lòng bàn tay lôi cương Rồi tiểu thiết sơn nhanh chóng biến to Ngày càng to cho đến lúc to bằng ngọn thái sơn thì dựng đứng chắn trước mặt lôi cương Song thủ lôi cương giữ chặt chân ngọn thiết sơn Quét ngang một vòng tứ phía Muốn mượn cơ hội này kiếp lùi hồi ảnh nọ Tiểu bối, ngươi tưởng rằng tiên khí đó có thể kháng cự lại công kích của hoang ảnh của lão phu sao Đại trưởng lão trốn khỏi thiết sơn hoàn ngang Châm biếm nhìn lôi cương cười lạnh Lôi cương vừa kinh vừa nộ Một cổ huy hiếp từ phía sau truyền đến lôi cương đại kinh, nắm chặt thiết sơn quét ngang về phía sau. Thiết sơn cực đại được lôi cương vũ động khiến bên trên dòng nham thạch hình thành vòng xoáy cực đại nghiêng trời lệnh đất cùng với một cuộn gió xoáy to thật là to khiến tu luyện giả đi ngang qua phải dừng bước lại xem. Điều khiến lôi cương chấm kinh chính là hồi ảnh này dường như không phải là thực thể Bị thiết sơn quét ngang mà không hề thay đổi vẫn đứng phía sau hắn Trong lòng lôi cương kinh nghi vô đối, hoang ảnh này rốt cục là thứ gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 412 Thủy Long Chi Lực Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz chương 412 Thủy Long chi lực. Nhóm dịch me trai em. Đây, tiếng nói của Lôi Cương mảnh Nhiên vang vọng trong đầu của Hỏa Trập đang ngây người đứng nhìn từ xa. Hỏa Trập toàn thân đại chấn, sắc mặt thảm hại, hai mắt run rẩy kịch liệt, thậm chí còn thấp thoáng lệ quang. Nhìn lôi cương ở phía trước bị hồi ảnh nóc kiếp trúng hỏa trập kêu thảm một tiếng rồi lập tức quay đầu chạy hỏa trập hiểu rõ Hắn lưu lại đây chỉ làm vướng bận lôi cương mà thôi Ngay từ đầu họa trập đã nhìn ra được lôi cương ở thế hạ phong rồi Nghe thấy tiếng thét của lôi cương Trong lòng họa trập đau đớn tột cùng Họa chập trước đây chỉ là một người bình thường, nhưng sau khi quen được với lôi cương thì đã trở nên bất phàm. Mặc dù lôi cương chỉ là một thời cơ, một bước ngặt chuyển tiếp giúp họa trập đẩy nhanh tốt độc khởi cuộc họa anh trong nội thể mà thôi. Nhưng họa chập đã toàn bộ đều xem như công ơn của lôi cương. Sự cảm kích cùng với cảm giác Tôn sùng lôi cương trong lòng Hỏa trập đã đến mức khó có thể Dùng lời nói để biểu đạt Lúc này đây trong đầu Hỏa trập chỉ còn một ý nghĩ Đó là toàn lực Chạy thoát khỏi đây Rồi nâng cao tu vi Báo thù cho tiền bối Hỏa huyền tôm Hỏa trập xong một đỏ Như máu nghiến rộng Trong biển nham thạch này Tốc độ của hỏa chập nhanh đến cùng cực. Đến cuối cùng thân hình như dung nhập luôn vào trong dòng nham thạc. Đại trưởng lão cảm nhận được hỏa chập đã bỏ đi. Trong lòng đại nộ, trầm giọng quát một tiếng. Một đạo hoang ảnh nữa lại rời ra từ nội thể đại trưởng lão. Sau khi hoang ảnh này rời đi, sắc mặt đại trưởng lão có phần nhật nhạt. Nhìn thân hình be bét máu tươi của lôi cương rồi sau đó thân hình liền bay đi theo hướng hỏa trập vừa bỏ chạy. Hai hoang ảnh cùng lúc đánh về phía lôi cương. Tấm lưng lôi cương máu chảy ròng rồng. Lúc trước thiết sơn quét ngang hoang ảnh nhưng không hề tạo thành bất kỳ thương tiếp nào cho hoang ảnh. Khiến lôi cương nhất thời thất thần khiến cho hoang ảnh nọ nhân cơ hội đó mà đánh lôi cương trọng thương. Nhìn thấy một hoang ảnh khác đang bước đến Còn đại trưởng lão thì vội vàng bỏ đi Trong lòng lôi cương liền cúng lên Cốt lân giáp một lần nữa được triệu ra song quyền của lôi cương cùng lúc đấm thẳng về phía hai đạo hoang ảnh Sau đó thân hình bắn theo hướng đại trưởng lão Tốc độ của đại trưởng lão không hề nhanh Thần thức tản ra Đang tìm kiếm hạ lạc của hỏa trập. Chính lúc đó, sắc mặt đại trưởng lão hơi biên. Nhìn thấy hai quyền bốn màu cực đại đang trùm đến. Hung quang liền đại phát trong ánh mắt đại trưởng lão. Hai hoang ảnh đang truy đuổi phía sau lôi cương liền gia tăng tốc độ lên thêm mấy phần. Nhanh như điện sẹp trùm lên lôi cương. Tốc độ của lôi cương cực nhanh. Có vẻ như còn nhanh hơn hai đạo hoang ảnh mấy phần. chớp mắt đã đến phía trước mặt đại trưởng lão. Hừ! Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tay phải chuyển một cái quan mang màu làm liền rực rỡ. Rồi nhanh chóng hoang hóa thành một trường kiếm màu lam Thân hình lùi lại phía sau hai bước. Một đạo quan mang hình kiếm màu lam xạ ra từ tay phải của đại trưởng lão. Hoan hóa thành một lời kiếm màu lam hình con rồng đón đỡ song quyền của lôi cương đang kích tới. Kiếm quen màu lam xuất ra từ trong tay trưởng lão phát ra tiếng ngâm dài như rồng ngâm. Một kích này hàm chứa sự lĩnh ngộ của đại trưởng lão đối với Thủy Hành cũng có thể gọi là Thủy Long Chi Lực. Sau hai quyền cực đại, sắc mặt lôi cương bên trong cốt lân giáp kịch biến. Cam nhận được nguy cơ đến từ phía sau và công kiếp đến từ lão giả phía trước. Lôi cương cấp tốc suy nghĩ. Bắn sang bên trái tránh đòn. Thế nhưng thân hình lôi cương vừa động thì hai đạo hoang ảnh cũng động theo. Còn đạo lợi kiếm hình rồng thì như có linh tính liền bám theo lôi cương. Chớp mắt đã đâm lên cốt lân giáp của lôi cương. Lôi cương kêu thảm một tiếng phun ra một bún máu tươi. Một lần nữa buộc phải triệu ra cốt lân giáp rồi tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Đại trưởng lão sắc mặt xanh mét nhìn theo lôi cương rồi thần thức lại một lần nữa tản ra. Lát sau đại trưởng lão đã cảm nhận được một ti khí tức của họa trập. Trong lòng vốn đã đại nộ. Nộ hỏa ngập lòng lúc này như tìm được chỗ phát tiết. Tức giận quá. Tiểu bối, ngươi đã cố chấp muốn chết thì lão phu cũng thành toàn cho ngươi. Lão tế ra một tiên khí màu lam. Tiên khí này dài khoảng ba tấc, Tổng thể một màu lam tinh khiết. Thân kiếm có ba quan du động như có dòng nước chảy bên trong. Tiên khí màu lam phát ra quan mang tươi đẹp rực rỡ. Khiến cho dòng nham thạch xung quanh lại lần nữa bị bức lui vài phần. Mặc dù đại trưởng lão rất tán thưởng Lôi Cương bất phàm nhưng trong lòng lão thì Lôi Cương vẫn chưa thể quan trọng bằng Hỏa Anh được. Lúc này Hỏa Anh không thấy tung tiếc đâu nữa. Nộ hỏa của đại trưởng lão toàn bộ bạo phát. Một chút nuối tiếc còn lại trong lòng cũng đã bị nộ hỏa đốt thành cho bụi. Địa trưởng lão tay cầm tiên kiếm màu lam điên cuồng truy sát Lôi Cương. Bình bình Bên tai lôi cương không ngừng truyền đến âm thanh không gian bị rạch nát đến chói tai. Trong lòng trầm trọng không thôi. Chỉ dựa vào sức mạch căn bản không đủ để đối phó với cao thủ cương thánh địa dai. Cảm nhận được thân hình của lão giả ngày càng gần. Trong lòng lôi cương nóng như lửa đốt. Cấp tốc suy nghĩ làm cách nào để có thể trốn thoát hơn nữa công kích của hai đạo hoang ảnh phân hóa ra từ nội thể lão giả không hề kém bản thân lão chút nào điều này khiến cho lôi cương kinh kỳ không thôi như thế này thì có khác nào hắn đang phải đối diện với ba cường giả cương thánh cơ chứ tay phải cầm chặt thiết sơn đột nhiên quét ngang lão giả đang đuổi cách phía sau hắn cỡ trăm mét Đại trưởng lão nhìn thấy thiết sơn cực đại quét đến thì trên mặt thoáng hiện nét cười lạnh. Tiên kiếm màu lam trong tay tỏa ra quang mang rực rỡ. Cực nhanh hoang hóa thành đại kiếm trăm trượng nghênh đón thiết sơn đen thui. UỪN Một âm thanh cực đại vang ra từ trong dòng nham thạch còn vòng xoáy trên bề mặt biển nham thạch thì càng lúc càng to. Trên không trung đã xuất hiện không ít người đứng xem. Nhìn vòng xoáy nham thạc cực đại cùng với chấn âm truyền ra từ bên trong. Người nào người nấy sắc mặt kinh kỳ vô bỉ. Nhưng lại không dám mạo hiểm tiến nhập vào biển nham thạc. Chỉ có thể đứng trên không trung quan sát. Chờ đợi. Lão giả thân là đại trưởng lão hảo huyền tôm. Địa vị vô cùng tôn quý Tiên kiếm màu lam trong tay lại chính là tiên khí bát dai thượng phẩm. Cường đại vô bỉ. Nhìn thiết sơn cực đại đang ngênh đến. Đại trưởng lão hoàn toàn tự tin có thể một kích kích vỡ thiết sơn. Tiên khí to như thế chỉ hào nhán chứ không chắc chắn. Đánh giá dành cho lôi cương cũng giảm đi vài phần. Nhưng sau một kích hung mãn. Đại trưởng lão kinh sợ phát hiện Tiên khí bát dai thượng phẩm của lão không những không kiếp cho thiết sơn vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn được Mà thậm chí từ trong thiết sơn còn có một cổ sức mạnh cực đại bạo phát ra dũng động thông qua tiên khí màu lam xông thẳng vào tay phải của lão Bình Một âm thanh trầm hùng vang lên Xong một đại trưởng lão chấn kinh nhìn tay phải rách toạt Một cơn đau khắc cốt ghi tâm truyền đến từng sợi thân kinh trên toàn thân đại trưởng lão. Tay phải của lão. Mất rồi. Đại trưởng lão trong lòng kinh sợ cô cùng, hai mắt hỗn loạn, không tin được nhìn vai phải trống không đang đổ huyết ròng ròng. Đại trưởng lão không tin được là lão lại bị một tiểu bối cương tiên huyền dai đánh bị thương. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì lão còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Còn gì là tôn nghiêm của lão nữa? Lửa giận ngùng ngục bút lên. Cương ma, lão phu không chém ngươi thành vạn mảnh, thề không làm người. Sau một đại trưởng lão vàng máu, mái tóc bạc tung bay, diện một nhìn hiểm ác đến tận cùng. Khi lôi cương đang cầm thiết sơn quét ngang đại trưởng lão thì hai đạo hoang ảnh kia cũng cấp kiếp kiếp tới. Lôi cương không kịp chống đỡ. Đành ngạnh tiếp hai đạo công kiếp cường đại. Lôi cương chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến cơn đau xé gan nát ruột. Cốt lân giáp lại lần nữa vỡ nát. Hai cổ sức mạnh cực đại phủ lên toàn thân. Trực tiếp bị đánh bay đi. Vào cái lúc ngã bay Lôi cương vội vàng thu thiết sơn vào lại no thể Chịu đựng khí huyết đang chạy loạn trong nội thể Lôi cương cố gắng đứng vững trong không trung Liết mắt nhìn phía trước Đồng tử co lại Một đạo quang mang màu xanh đậm hiện ra trong mắt lôi cương Còn hai đạo hoang ảnh thì không đuổi theo lôi cương nữa mà xạ về hướng quang mang màu xanh đậm nọ. Dần dần, bên trong dòng nham thạch bị quang mang màu lam chiếu rõ như ban ngày xuất hiện một nhân ảnh. Lôi cương nhận ra người này chính là cao thủ của hỏa huyền tông thì vô cùng chấn kinh. Lôi Cương phát hiện bên trong quan mang màu lam chói mắt mà đại trưởng lão bảo phát ra uống lượng một con thần long màu lam. Thủy Long chi lực. Một từ xuất hiện trong đầu Lôi Cương. Cao thủ Hỏa Huyền Tôn này đối với lĩnh ngộ về hỏa hành đã đạt đến trình độ hỏa hành chi lực. Hắn đấu với lão chỉ có một con đường chết mà thôi. Sau khi nuốt vào hổm một kim phù Lôi cương vội vã bay sâu xuống phía dưới biển Nham Thạch. Lôi cương hiểu rõ Nếu hắn rời khỏi bơn ê, ê Nham Thạc Thì chắc chắn là sẽ càng thảm Trước tiên chưa nói đến việc rời khỏi biển Nham Thạch Sẽ không còn ước thúc của hỏa hành nữa Thì thực lực của lão giả nhất định là sẽ càng thêm khủng bố Hơn nữa hắn đã cảm nhận được khí tức của không ít tu luyện giả ở phía trên. Bọn họ chắc là cũng đến để truy sát hắn thế nên chỉ cần rời khỏi biển Nham Thạch thì nhất định sẽ gặp phải cảnh vây sát. Cho nên, lôi cương chọn trầm xuống đáy biển Nham Thạch. Lôi cương la hết dứt điên cuồng trầm xuống đáy biển Nham Thạch. Cương khí và nội kình trong nội thể tập trung hết vào đôi chân tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng tốc độ của đại trưởng lão cũng không hề chậm chút nào. Theo sát phía sau, thủy long màu lam trên đỉnh đầu lão dường như cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của lão vậy liên tiếp phát ra tiếng nổ ngâm. Một đạo quang mang màu lam từ miệng thủy long màu lam phun về phía lôi cương. Lôi cung đang điên cuồng bỏ trốn thấy nghi trọng vạn phần cảm nhận được uy hiếp từ phía sau, lôi cương vội vã triệu ra lồng bàn thạch chống cự lại công kiếp phía sau. đại trưởng lão bạo nộ nhìn lôi cương đang điên cuồng bỏ chạy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. lão thân là đại trưởng lão hỏa huyền tôn, tu vi đã khiến cho đám đệ tử kính ngưỡng. Thế mà hôm nay lại chịu thiệt thòi trong tay tên tiểu tử cương tiên huyền dai Hơn nữa Tốc độ của hắn lúc này lại còn nhanh hơn lão đến mấy lần Nếu thật sự khiến hắn chạy thoát thì lão còn mặc mũi gì nữa Lúc đó Trong mắt đại trưởng lão hiện lên nét độc ác Một hình người nhỏ màu lam bay ra từ trong nộ thể đại trưởng lão nhập vào trán của thần long màu lam trên đỉnh đầu hình người nhỏ màu lam chính là thần hồn của đại trưởng lão đợi sau khi triệt để dung nhập vào thần long rồi thì song mục của thần long xả ra tinh quang màu lam long đầu ngẩng lên phát ra tiếng ngâm cuồng ngạo g r a o o o o o o o o o o thân hình thần long màu lam chớp động còn thân hình đại trưởng lão thì đứng lại tại chỗ thần long màu lam nhanh như điện sẹp truy theo lôi cương thần long màu lam đã dài đến trăm trượng. còn phát ra linh khí thuộc tính thủy nồng đậm cùng cực đối mặt với linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm bên trong biển nham thạch mà không hề bị khắc chế chút nào lôi cương phát ruông sau khi nghe thấy tiếng long ngâm nọ, một cảm giác nguy cơ khủng bố bao trùm toàn thân. lôi cương quét mắt về phía sau, nhìn thấy một long đầu cực đại đã ở cách phía sau hắn trăm mét. trong lòng lôi cương chấn động. tốc độ đã đạt đến cực điểm. tốc độ của lam long này nhanh gần như gấp đôi của hắn. trước tình hình đó. Lôi cương tế ra hư kiếm. Trong đầu lúc này hiện ra khai thiên thức thứ 35. Thân hình đột nhiên chuyển động. Một kiếm đâm thẳng lên vai lam long phía sau. Khai thiên thức thứ 35. Lôi cương trong lòng thầm hét. Nội tình và cương khí trong kinh mạch dũng động tiết ra bên ngoài. Hư kiếm quan mang đại thịnh. Một đạo quan mang bốn màu cương mảnh bạo phát ra ngoài nhân đón cự long đã gần ngay bên cạnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 ý niệm không gian Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 413 ý niệm không gian Nhóm dịch me trai em Lưỡi kiếm bốn màu mà hư kiếm bạo phát hung mảnh chém lên long đầu cự long màu lam Lưỡi kiếm bốn màu khiến cho nham thạch xung quanh cấp tốc bị đẩy lùi Hình thành một tầm đất chân không Lôi cương vốn lĩnh ngộ được thức thứ 35 trong đầu lúc còn trên tiểu đảo Bây giờ khi đối mặt với nguy cơ này Lôi cương đã không thể không dùng đến Một thức này đã khiến cương khí và nội kình trong kinh mạch Lôi Cương toàn bộ tiêu hóa đến cùng kiệt. Lôi Cương hư nhược nhìn Long Đầu Cự Long, nhanh chóng uống vào mấy ngụm hỗn mục kim phù, chuẩn bị tiếp tục bay xuống phía dưới. Tuy nhiên, điều khiến Lôi Cương kinh sợ chính là phía sau lại truyền đến tiếng long ngâm. Lôi Cương chỉ cảm thấy hắn xuất hiện trong một không gian màu lam. Lúc nãy khai thiên thức thứ 35 đã chém lên long đầu của Lam Long nhưng lưỡi kiếm không hề dừng lại trên long đầu cự long lấy một giây mà xuyên qua Lam Long chém lên nham thạch ở phía sau. Chớp mắt bạo phát khiến biển nham thạch xung quanh chấn động không thôi. Lam Long này dường như chỉ là một đạo hoang ảnh công kiếp thế nào cũng không thể kiếp chúng nó. sau đó cự long ngâm lên một tiếng nuốt lấy lôi cương. lôi cương bị cự long nuốt vào thì trong lòng thoáng run trong đầu vang lên tiếng cười hiểm của đại trưởng lão. lão phu muốn xem thử ở bên trong thủy long mà lão phu lĩnh ngộ ra ngươi có còn cuồng ngạo được nữa hay không. giọng của đại trưởng lão đem theo sự phẫn nộ tột cùng. Chỉ hận không thể ngủ mã phân thay lôi cương ra mà thôi. Lôi cương triệu hết ra cả lồng bàn thạch lẫn cốt lân giáp. Sắc mặt âm trầm nhìn vách tường màu lam ở bốn phía. Khó miệng hiện nụ cười lạnh. Một lần nữa tế ra trùng duyên trong tay. Lôi cương thôi động trùng duyên. Trùng duyên này nhanh chóng biến to ra. Sau cùng cao đến trăm trượng nhưng vẫn không có cách nào phá vỡ được không gian màu lam. Lôi cường thoáng kinh. Thu hồi trùng duyên. Tế ra hư kiếm. Điên cuồng chém lên vách tường. Khụt khụt. Không có tác dụng đâu. Ngươi đã tiến nhập vào bên trong thần long được ngưng kết thành từ thủy long chi lực mà lão phu lĩnh ngộ được. Cũng chính là không gian ý niệm của Lão Phu. Trượt phi tu vi của ngươi cao hơn Lão Phu còn không thì sẽ không thể kích vỡ được nó. Ngươi cũng không cần phải thử kích vỡ nó nữa. Khụt khụt. Tiếng cười hiểm ác của Đại trưởng Lão vang lên. Một hình người nhỏ màu lam xuất hiện trước mặt lôi cương. Hai mắt hư ảo nhìn lôi cương. Không gian ý niệm. Lôi cương trong lòng phát run, Tỉ mỹ xem xét không gian màu lam Thì phát giác ra không gian màu lam này Là do lam vân cuồng cũng tổ thành Như một không gian môn luông Đột nhiên lôi cương nhớ đến không gian bốn màu Lúc hắn ở lôi kiếm thôn gặp được sư tôn Thái Huyền Lẽ nào Sư tôn Thái Huyền cũng không gian ý niệm Của một cường giả nào đó sao Chỉ có điều không gian ý niệm giam giữ sư tôn cao cấp hơn nơi này không biết bao nhiêu đẳng cấp nữa. Sau khi nhanh chóng suy nghĩ, hai mắt lôi cương dịch chuyển lên trên người hình người nhỏ màu lam ở trước mắt. Thần hồn! Tim lôi cương đập mạnh một cái. Một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu lôi cương. Liền đó trên khoáng miệng lôi cương xuất hiện một tia cười ngụy dị. Một hình người nhỏ bốn màu tự nơi hoàng cung bay ra. Hai tay hai chân của hình người nhỏ đó mỗi bên đều có một con thần long màu sắc khác nhau cuốn quanh. Ngụy dị vô cùng. Hình người nhỏ bốn màu này chính là thần hồn của lôi cương. Thần hồn của lôi cương vừa suốt thì hình người màu lam kia hơi biến sắc mặt. Một quan mang chấn kinh trường trường nhìn thần hồn của lôi cương. Hình người nhỏ bốn màu nhìn thần hồn của đại trưởng lão Khó miệng hơi nhếch lên Trầm giọng quát một tiếng Hình người nhỏ bốn màu hóa thành một đoàn quang mang bốn màu Quang mang bốn màu lại cấp tốc biến ảo bay về phía hình người nhỏ màu lam Hình người nhỏ màu làm lùi lại sau vài bước Trên mặt hiện lên vẻ cố kỵ Thế nhưng trong lòng đại trưởng lão lại tự tin thập phần. Lão là cương thánh địa dai. Thần hồn cường đại vô bỉ. Mặc dù thần hồn của tiểu bối này kỳ quái đặc biệt nhưng đại trưởng lão không cho rằng thần hồn của lôi cương có thể tạo thành uy hiếp gì với lão. Nhìn quan đoàn bốn màu đang bay đến, đại trưởng lão ngược lại muốn xem thử thần hồn của tiểu bối này có thể làm gì được lão. Trong lúc đại trưởng lão không hề chống cự thì đó mây bốn màu cấp tốt bao bọc lấy thần hồn đại trưởng lão. Chính ngay lúc đó sắc mặt đại trưởng lão đại biến. Nhìn hình người nhỏ lúc trước còn phát ra quang mang bốn màu thánh khí thế mà giờ đây đã hoang hóa thành hơn mười cái đầu lâu đen thua hiểm ác lao đến cắn nuốt lão. Đại trưởng lão vội vàng ra trì thêm một lồng cương khí cho thần hồn của lão. Trong lòng chấn kinh nhìn đầu lâu hiểm ác đang cắn về phía lồng cương khí của lão. Chẳng khác nào một lệ hồn. Làm sao có thể? Nhìn lồng cương khí càng lúc càng nhạt. Đại trung lão kinh hoảng. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Dường như không tin thần hồn của lôi cương lại có thể cắn nuốt được lồng cương khí của lão một quan thần hồn đại trưởng lão lóm lên, sau cùng như nghĩ đến điều gì chấn kinh nói, tà đạo giả, ngươi là tà đạo giả, chỉ có thần hồn của tà đạo giả mới có năng lực cắn nuốt. Hừ, lôi cương hừ lạnh một tiếng, đầu lâu màu đen lại càng nhiều thêm, lồng cương khí của đại trưởng lão bị vây kín mít, tình cảnh như thế khiến đại trưởng lão vô cùng kinh khủng bất kể thế nào lão cũng không ngờ được lôi cương lại là tà đạo giả nhìn lồng cương khí bị cắn vỡ đại trưởng lão hít vào một hơi lạnh không gian màu lam nhanh chóng biến hóa sau cùng ngưng kết thành một thần long màu lam thần long màu lam này vừa xuất hiện đã há miệng phun ra mấy đoàn quang mang màu lam về phía đó mây bốn màu do thần hồn của lôi cương hóa thành Lôi cương chấn kinh Thần hồn cấp tốc quay về nội thể lôi cương Một lần nữa cảm nhận được nhiệt hỏa trong không khí Lôi cương biết hắn đã lùi ra khỏi không gian ý niệm của lão giả Hừ lạnh một tiếng Cấp tốc điên cùng bay xuống phía dưới Lôi cương định đến chỗ sâu nhất trong biển nham thạch rồi tìm một nơi kín đáo thi triển ẩn thân thuật rồi lại nghĩ cách trốn khỏi sự truy sát của đại trưởng lão. Xong một thần long màu lam nhìn lôi cương bỏ đi. Trong mắt cười lạnh không thôi. Thần long cực đại lại nhanh chóng biến hóa. Sau cùng thì biến thành cử kiếm màu lam dài đến trăm trượng. Truy theo lôi cương. Còn thần hồn đại trưởng lão thì đứng nguyên tại chỗ nhìn cử kiếm đang xạ về phía lôi cương Lôi cương đang điên cuồng chạy trốn cảm nhận được uy hiếp từ phía sau Trong lòng cười khổ không thôi Lão giả này đúng là không chết không thôi Thật ra Lúc nãy sau khi Lôi Cương tiến nhập không gian thần hồn của Đại trưởng Lão thì sinh cơ của Lôi Cương đã nằm trong tầm khống chế của Đại trưởng Lão rồi. Nhưng không gian ý niệm của Đại trưởng Lão vốn còn non trẻ chưa thành hình. Hơn nữa Lão không hiểu gì về ý niệm không gian. Càng không biết được sự khủng bố của ý niệm không gian. Trong ý niệm không gian của Lão. Lão chính là tồn tại của thần, khống chế tất cả. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lúc đầu Thái Huyền ở trong không gian ý niệm đạo hư tranh đấu vô số năm cũng không có cách nào thoát được đến cuối cùng thì bị nó luyện hóa. Sau khi bị thần hồn của lôi cương dọa khiếp. Đại trưởng lão không nghĩ nhiều liền thả lôi cương ra khỏi không gian ý niệm cũng chính là mất đi cơ hội duy nhất để có thể đồ sát được lôi cương. Tốc độ của tiên kiếm cực đại màu lam còn nhanh hơi lôi cương đến mấy lần. Trong lúc lôi cương đang còn khủng hoảng đã chém thẳng lên lưng lôi cương. Lòng bàn thạch và cốt lân giáp làm sao có thể kháng cự lại lực công kiếp cường đại như thế cho được. Chớp mắt vỡ nát. Tiên kiếm cực đại màu lam sau khi xạ thẳng vào nội thể lôi cương thì lực trùng kích vẫn chưa biến mất mà đem theo lôi cương xạ thẳng xuống đất. Nhìn lôi cương bị kết trúng. Đại trưởng lão thở ra nhẹ nhõm. Đây là lẫn đầu tiên đại trưởng lão gặp phải chuyện ngụy dị như thế trong suốt bao nhiêu năm qua. Một tiểu tử cương tiên lại có thể bước hắn đến bước đường này. Cự kiếm màu lam lúc trước nhập vào thần hồn chi lực của lão mang theo cả thủy long chi lực mà lão lĩnh ngộ được. Lúc trước lão chính là dùng một chiêu này mà đánh cho một đối thủ cùng cấp của lão phải hồn bay phát lạc. Nhìn vào một động khẩu đen ngòm ở dưới đáy biển nham thạch, Thần hồn đại trưởng lão thám suất sau khi không cảm nhận được khí tức của lôi cương nữa thì hướng lên phía trên bay đi. sau khi thu hồi thần hồn, đại trưởng lão đột nhiên nhớ đến hỏa trập, trong lòng thầm than không ưỡng, thần thức lại lần nữa tản ra, quét đi khắp bốn phương tám hướng, thân hình cấp tốc dâng lên. lát sau Thân hình đại trưởng lão hiện diện trên bề mặt biển nham thạc. Sắc mặt hơi ngây ra. Nhìn phía trước có đến cả trăm tu luyện giả đang tụ tập thì sắc mặt có phần ngưng động. Trong đám người có vài tu luyện giả nhìn thấy đại trưởng lão thì trên mặt hiện lên ve vui mừng. Vội vã bay đến. Cung kính nói. Tham kiến đại trưởng lão. Tay phải của đại trưởng lão đã dài ra trở lại Nhưng toàn thân thì sơ sát thảm hại vô cùng Tóc bạc rụng đầy vai Chẳng còn chút nào phong phạm của một cao thủ lúc trước nữa cả Sau khi nhìn năm người này Đại trưởng lão sắc mặt lạnh tanh Nói Có nhìn thấy họa chập không? Chần chừ một lát Đại trưởng lão lại nói Có thấy người nào bay ra từ trong biển Nham Thạch không? Năm người đồng thời nhìn lên thân hình rách nát thảm hại của đại trưởng lão rồi lại nghĩ đến dị động trong biển Nham Thạch lúc trước. Đoán ra được gì đó? Một nam tử trong đó cung kính nói. Đại trưởng lão vẫn chưa tìm ra. Chúng tôi nhận được tin tức của thị sư đệ liền vội vã đến đây thì phát hiện ra dị động trong biển Nham Thạch nên liền đứng đây đợi. Nhưng không thấy người nào bay ra từ trong biển Nham Thạch cả. khó mắt đại trưởng lão giật giật mấy cái, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn 5 người lạnh rộng. Các ngươi xem đủ chưa? Xem đủ rồi còn chưa đi tìm hỏi anh cho lão phu. Năm người toàn thân chấn động, hắn giọng cung kính đáp Vâng, đại trưởng lão Sau đó năm người chia ra các hướng khác nhau bay đi Tiếp đó đại trưởng lão nhìn đám tu luyện giả đang Vừa nhìn lão vừa bàn tán xôn sao Trên mặt thoáng nghiêm, lạnh giọng nói Ta chính là đại trưởng lão hỏa chiến của hỏa huyền tôn Cương ma đã chết Hỏa tuổi châu đang ở trong tay lão phu. Nếu các ngươi ai muốn lấy được hỏa tuổi châu thì tìm người này cho lão phu. Bất cứ ai cung cấp được tin tức chính xác nào, lão phu sẽ trọng thưởng. Nếu có thể bắt sống hắn, lão phu sẽ thưởng cho một viên hỏa tuổi châu. Hãy nhớ cho rõ. Lão phu cần người sống. Nếu kẻ nào khiến hắn tổn thương một sợi lông, lão phu sẽ không tha cho kẻ đó. Tiếp đó tay phải của đại trưởng lão pha ra hiện ra hình ảnh của hỏa trập. Đại trưởng lão của hỏa huyền tôn hơn trăm tu luyện giả nghe xong tin này thì trong lòng đại chấn, ánh mắt hướng về hỏa chiến trở nên cung kinh vô cùng. Nghe xong lời của hỏa chiến, bọn họ đồng thời nhìn về phía hình ảnh của hỏa trập. Trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt Sau đó Từng người một cung kính rời đi Đại trưởng lão đứng trong không trung Nhìn đám tu luyện gai rời đi Khó miệng nhát lên thành một tia tiếu ý Tìm hỏi anh Chỉ sợ không bao lâu sắp sẽ truyền đi khắp dung luyện giới Lão chỉ còn phải ngồi đợi tin tức mà thôi Hỏa chiến không hề biết rằng Lời lão nói lúc này không bao lâu sau đã dẫn đến một thanh niên biến thái tìm đến hỏa huyền Tôn Điên cùng báo thù Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 414 hồn phi phách tán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 414 hồn phi phách tán. Nhóm dịch me trai em, cương ma đã chết ai có tung tích cả hỏa trập thưởng tiên thạch thượng phẩm vạn viên ai bắt sống được hỏa trập thưởng một viên hỏa tuổi châu còn được trở thành đệ tử của hỏa huyền tôn tin tức này truyền đi khắp dung luyện giới khiến cho đám tu luyện giả đang tìm kiếm cương ma liền chuyển hướng sang tìm kiếm hỏa trập thế nhưng ngạc nhiên thay Hỏa trập dường như đã biến mất khỏi dung luyện giới rồi vậy. Vô số người truy tìm tôm tiếc nhưng tuyệt nhiên không có người nào tìm được hỏa trập. Dung luyện giới cực bắc Long Thành, hỏa huyền tôm. Hỏa huyền tôm tọa lạc trên đỉnh của một ngọn cử phong cao nhất trong dãy núi trùng điệp không dứt ở cực bắc đại lục Long Thành. Ngọn cử phong cao hơn trăm trượng Huôn mắt nhìn lên có cảm giác đỉnh núi đã bị ai đó gọt ngang. Sự thật đúng là như thế. Ngọn cự phong này vốn cao đến ngàn trượng. Đã bị lớp tiền bối của hỏa huyền tôm gọt ngang từ phần lưng núi trở lên. Từ đó mà có chỗ đứng chân cho hỏa huyền tôm to lớn dường này. Ngọn núi này chính là khu vực trung tâm của quần thể núi xung quanh. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm dị thường Hình thành nên một lớp sương mỏng cuồn cuộn đầy trời Là nơi tuyệt đối lý tưởng để tu luyện Đây cũng chính là lý do khiến nhiều năm nay Sau khi trở nên cường đại Hỏa huyền Tôn vẫn không di dời đi nơi khác Lúc này Tôn chủ và 24 trưởng lão của hỏa huyền Tôn đang tụ tập lại một chỗ trong đại điện nghị sự ở mật khu của hỏa huyền tôn ngồi ở chính giữa phía trên là một nam tử trung niên nam tử này tóc đen bối cao sống mũi cao thẳng môi mỏng song một âm nhu khí tức phát ra khiến người khác không dám nhìn thẳng nam tử này chính là tôn chủ hỏa ngạo của hỏa huyền tôn Nhìn hắn mặc dù có vẻ ông hòa nhưng thực chất tâm ngoan thủ lạc Là kẻ bạc tình phụ nghĩa Diễn ra bại lạc đến bước đường hôm nay Nguyên nhân lớn nhất đều là do một tay hỏa ngạo tạo thành Lúc này Họ ngạo sắc mặt trầm ứng Một quan âm nhu nhìn lão giả tóc muối tiêu ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên dưới Lão giả này chính là đại trưởng lão hỏa chiến của hỏa huyền tôn Nghe nói, hỏa anh đã chạy thoát trong tay của đại trưởng lão. Sau khi nhìn đại trưởng lão hồi lâu, hỏa ngạo không nóng không lạnh, sắc mặt có vẻ không vui hỏi. Tông chủ tiểu bối tên cung ma đó thực lực đã vượt ra ngoài dự liệu của lão phu. Đại trưởng lão không chút sợ hãi nhìn thẳng hỏa ngạo khàng khàng nói. Một tiểu bối cương tiên mà thôi, cho dù là thực lực có mạnh thì đã sao? Lại có thể mạnh hơn cả ngươi đường đường là đại trưởng lão hỏa huyền tôn, một cường giả cương thánh địa giai sao? Giọng nói của hỏa ngạo lạnh dần lên ánh mắt hường hực nhìn hỏa chiến trầm giọng nói trên mặt thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Khí tức toàn thân phẫn nộ phát tiết ra ngoài khiến cho 23 trưởng lão còn lại thân hình hơi run lên. Khuôn mặt họa chiến nhanh chóng biến đổi mấy lần. Một tiếng thở dài cố nén. Họa chiến hiểu rõ cho dù có tường thuật tỉ mỉ lại mọi chuyện lúc đó thì sợ là trong đại điện này cũng chẳng có một ai tin được một tiểu tử cương tiên huyền giai lại khiến hắn chịu thiệt không ít lần lại còn hủy cả cánh tay phải của một cương thánh điện giai như lão nữa. nhìn hỏa chiến không nói tiếng nào, hỏa ngạo hừ lạnh một tiếng, một quan hướng về phía một lão giả khác nói: bác trưởng lão, dung hỏa tôn có gì động gì không? lão giả kia nghe tiếng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ chần chừ. Sau cùng nhìn họa chiến một cái rồi cất giọng già nuôi Tôn chủ Theo tin tức của đám đệ tử thì dung hỏa tôn mặc dù vẫn cho đệ tử tìm kiếm hỏa anh như cũ nhưng cao thủ thực lực cường đại thì đã hồi tôn toàn bộ Đến năm vị trưởng lão được vốn được phái ra cũng đã lần lượt hồi tôn Ngoài ra Có người nhìn thấy đại trưởng lão của Dung Hỏa Tôn xuất hiện ở biển nham thạch phía Nam Hỏa Vực. Hỏa di đoán. Hỏa anh mười phần hết tám. Chính là đã bị Dung Hỏa Tôn dẫn đi rồi. Một quan âm nhu của hỏa ngạo co lại. hung quang trong mắt bạo xạ, Hai mắt nhìn chầm chập vào đại trưởng lão sắc mặt hơi tái. Cười lạnh nói. Đại trưởng lão, ngươi đã biết tội rồi chứ? Chỉ vì sơ suất của ngươi dẫn đến việc hỏa anh bị dung hỏa tôm bắt đi. Ngươi có biết chỉ cần dung hỏa tôm tăng cường bồi dường hỏa anh, chỉ sợ sau này sẽ có hỏa đế thứ hai được sinh ra từ dung hỏa tôm hay không hả? Đến lúc đó, tai họa sẽ ập xuống hỏa huyền tôm, thậm chí là diệt tôm họ chiến thở dài một tiếng, sắc mặt hối hận đáp: Tông chủ, họ chiến nương, hương, u, vinh, quy, quy, hoàng, nương lại vị trí đại trưởng lão, từ nay bế quan không hỏi đến bất cứ chuyện gì trong tôn nữa cả. Hai vai của họ ngạo thoáng run, ánh mắt hường hợp nhìn họ chiến quát. Khốn kiếp! Bây giờ đang là thời khắc hỏa huyền tôn đối diện với nguy cơ tồn vong, ngươi lại muốn bế quan không hỏi chuyện. Đằng nào thì hỏa anh cũng đã bị dung hỏa tôn bắt được rồi, thế thì có phải đến dung hỏa tôn tranh đoạt cũng phải dành lại cho bằng được hỏa anh. Nếu cướp không được thì phải nghĩ mọi cách để duy diệt nó đi. Trên mặt họa chiến hiện lên nét cười khổ lẫn bất lực tâm ý của họa ngạo, lão sao lại không hiểu. Kể từ sau khi Thái Thượng Tôn chỉ bế tử quan đến nay, họa ngạo tiếc vị. Sau đó không ngừng nghỉ mưu làm thế nào để giành lấy quyền lực của trưởng lão. Có mấy vị trưởng lão đều đã bị phế đi chức vụ, trở thành những kẻ nhàng rỗi chỉ lo tu luyện trong Tôn. Không ngờ được bây giờ cũng đã đến lượt lão rồi. Chỉ sợ từ nay về sau toàn bộ quyền khống chế hỏa huyền tôm đều nằm trong tay hỏa ngạo. Toàn bộ hỏa huyền tôm sẽ chỉ thuộc về một mình hỏa ngạo mà thôi. Tôm chủ. Lão phu nguyện ý đi đầu đến dung hỏa tôm cướp hỏa anh về. Nếu không được sẽ tận lực đồ sát. Lấy công chuột tội mưa thanh già nuôi vô cùng của đại trưởng lão cao giọng nói: "hừ, dung hỏa tôm lại dễ tiến nhập đến thế sao? bản tôm sẽ cho mấy người hỏa xà bảy trưởng lão đi cùng ngươi." hỏa ngạo điềm nhiên nói. hỏa chiến nghe xong thân hình hơi chấn động trên mặt hiện lên một nét cười khổ. bọn người hỏa xà thủ đoạn thật độc ác phải mấy lão ra hỏa đi dung hỏa tôn chỉ sợ có thể sống sót trở về không quá hai người có điều đây chỉ sợ là chủ ý của tôn chủ mà thôi ánh mắt hỏa chiến hường hực nhìn hỏa ngạo rất lâu sau đó mới nói mặc dù không biết vì sao người lại làm thế chỉ hy vọng người có thể ghi nhớ ân tình của thái thượng tôn chủ đối với người Đừng có hủy đi hỏa huyền tôm. Tiếp đó, thân hình hỏa chiến liền biến mất tại chỗ. Đồng tử hỏa ngạo co lại, nhãn thần trở nên lạnh lẽo cùng cực, khó miệng hiện lên nét cười gian hiểm tàn đột. Biển nham Thạt Sau khi dung luyện giới khẳng định lôi cương đã bị đại trưởng lão hỏa huyền tôn kích chết. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người hỏa trập. Nhưng không ai nghĩ đến. Trong biển nham thạch có một sinh mệnh đang ngoan cường chiến đấu. Ở nơi sâu nhất dưới đáy biển nham thạch, một nam tử trên trán có một huyết động to đùng đang tranh đấu với cái chết. Người này chính là Lôi Cương. Là Lôi Cương bị đại trưởng lão Hỏa Huyền Tôn dùng tiên kiếm Bát giai thượng phẩm đâm trúng. Một kiếm đó gần như đã kết vỡ Nê Hoàng cung của Lôi Cương. Thần hồn thức tán chỉ còn nhỏ bằng một ngón tay. Còn bốn con rồng thì sớm đã tàn lụi. Kinh mạch toàn bộ đức đoạn. Bị thương trầm trọng. Lực sinh mệnh đang dần dần biến mất. Cây sinh mệnh trong đan điền lúc này đang phát huy tác dụng của nó. Một cổ sinh cơ trùng trùng nồng đậm vô cùng bao phủ toàn thân lôi cương. Đang cấp túc hồi phục thương thế cho lôi cương. Lỗ thủng máu trên trán đang dần liền lại. Có điều khí tức cây sinh mệnh phát ra chỉ có thể làm liền các vết thương trên người lôi cương mà thôi chứ không có cách nào hồi phục được thần hồn của lôi cương. Nếu không thể kịp thời hồi phục thần hồn cho lôi cương thì cho dù thân thể có hồi phục được như lúc ban đầu đi chẳng nữa thì lôi cương cũng sẽ hồn bay phát tán mà thôi. Mặc dù thần hồn trọng thương nhưng thần trí của lôi cương vẫn tỉnh táo. Hai tay hai chân lúc trước có thể dễ dàng tụi nghi hoạt động bây giờ như nặng ngàn cân. Khiến hắn có nỗ lực đến mấy cũng không thể cử động được lấy nửa phân. Chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn lực sinh mệnh của chính mình từ từ mất đi mà không có cách nào ngăn lại được. Chính vào lúc lôi cương nhận định hắn sẽ hồn phi phát tán Trong lòng lôi cương đã cười Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước Lôi cương như nhìn thấy lại lôi kiếm thôn Hai thiếu niên đơn thuần Ngây thơ cuốn quyết không rời sống cùng nhau Lôi cương lại như nhìn thấy lúc hai huynh đệ phân ly Đột nhiên trong lòng lôi cương dâng lên một tình cảm bi thương Có lẽ, cả đời hắn sẽ không còn gặp được ca ca lôi ma một lần nào nữa cả rồi. Xong một lôi cương dần trở nên mơ hồ. Những việc trước đây cứ lần lượt lướt qua đầu hắn. Lôi cương hai mắt nhìn về phía trước. Trước mắt như xuất hiện một thân ảnh màu tím thon thả uyển chuyển. Rất có khí chất. Rồi thân ảnh đó lại dần dần biến mất. Hóa thành một nữ tử mặc váy tơ màu trắng tinh khiết Không biết bây giờ nàng thế nào Không biết bây giờ chỉ sang cô nương có còn đang tìm kiếm khai thiên thiết quyển cho hắn nữa không Nghĩ rồi lại nghĩ Lôi cương chỉ cảm thấy mấy mắt đột nhiên nặng lên Rồi không tự chủ được nhắm mắt lại Chính vào cái khoảnh khắc nhắm mắt lại đó Lôi cương như nhìn thấy vài thân ảnh ăn mặc quá dị Sau đó thì trước mắt lôi cương chỉ còn lại một màu tối đen như mực Cùng lúc đó Tại con mương lửa ở giữa hai đại lục long luyện và hỏa vực Bên trong con mương này không hề có nham thạch mà chỉ có một màu đen thôi Chìa bàn tay ra không nhìn thấy ngón Tại mật khu có một viên trân châu quang mang ngụy dị màu vàng đất đột nhiên ba động. Bên trong một sinh mệnh đang say ngủ mảnh nhiên có vài phần biến động. Sinh mệnh đang ngủ say bên trong viên trân châu mở to hai mắt. Trong mắt tràn ngập vẻ bi thương đau đớn. Tuy nhiên, sinh mệnh này thật sự đã quá mệt rồi. Mệt đến mức sau khi hắn mở mắt ra Thì lại liền nhắm mắt lại Đại lục long luyện Một thân ảnh đang cấp túc bay về phía hỏa huyền tôm Thân hình đột nhiên dừng lại Như bị xét đánh Hai tay ôm chặt vùng ngực trái Đè chặt lấy cơn đau tột cùng đang phát ra từ đó Miệng phun ra một bún huyết đen Nếu có người ở đây lúc này nhất định sẽ phát hiện toàn thân thanh niên này phiêu hốt một lớp xương màu đen nhạt. Sắc mặt tái mét cùng cực. Nhìn như một người bệnh lâu ngày sắp chết đến nơi vậy. Tiểu cương. Thanh niên này ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng thảm. Âm thanh kinh thiên động địa khiến cho tiên thú ở xung quanh cũng không chịu được mà hóm lên. Thanh niên này bi thương tuyệt vọng, hai mắt chảy ra huyết lệ trên khuôn mặt tái nhật hiện lên vẻ yêu mị tột cùng. Thanh niên nọ hai mắt nhòi huyết lệ nhìn chầm chầm về phía trước. Tử vụ phát ra toàn thân đột nhiên trở nên nồng đậm. Dần dần, khuôn mặt, hai tay hai chân của người thanh niên thậm chí là cơ bắp toàn thân đều dần biến thành màu đen. Dường như là đã trở thành một người chết rồi vậy Từ trong hư không vang lên một tiếng thét đau đớn ăn chứa một cổ bi thương tuyệt vọng cùng cơn đau tột cùng như tiếng ma khóc hủy hờn Tại một giới khác trong hỗn độn xa xôi Một nữ tử mặt tử bào toàn thân đột nhiên đại chấn, thân hình không ngừng run rẩy. Một cảm giác đau đớn hoang mang không thể gọi tên đột nhiên bao phủ toàn thân. Nữ tử tử bào không thể chịu đựng được nữa, hai mắt lệ tuôn như mưa. Là ai? Là ai? Rốt cục là ai? Nữ tử tử bào lẩm bẩm nói: Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 415 thiên diệu châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 415 thiên diệu châu. Nhóm dịch me trai em, dung luyện giới, hỏa huyền tôn. Trên sơn mạch liên miên không dứt vốn dĩ liệt hỏa chiếu cao. Nóng như chảo lửa giờ đây đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cũng bay đến Đám kỳ vân đen thui này bay đến dữ hư không khiến thiên địa biến sắc Khí tức cường hãng cứ từng đợt từng đợt phát ra Từ trong đám mây đen này hình thành nên một làn sóng tản mát ra khắp tứ phương bát hướng Khiến đám linh thú tiên thú ẩn giật trong sơn mạch hống lên từng tràn sợ hãi Chạy trốn tán loạn khắp nơi.